Việt Nam quê mẹ oan khi. Quốc cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa được chuyển ngữ từ tác phẩm nổi tiếng của ký giả Pierre Dacour. Chương thứ 13 Quốc hội Hoa Kỳ bàn về ngân sách người dân miền Nam Việt Nam lo chôn con mình. Ngày 16 tháng 4, ngõ lời cùng Hiệp hội chủ báo Hoa Kỳ với tư cách là vị khách danh dự. Tổng thống... Kiyo tuyên bố, sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam là không sao tránh khỏi. Ông xác nhận, theo các điều khoản của Hiệp định được ký kết tại Paris ngày 27 tháng Giêng 1973, trong khuôn khổ sự thỏa thuận với miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp chiến cụ thay thế và ngân khoản viện trợ kinh tế cho họ. Tôi nghĩ rằng Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng đã có những cam kết tương tự như thế đối với miền Bắc Việt Nam. Những cam kết này hình như đã được thực hiện. Điều bất hạnh là về phần cam kết của chúng ta, Hoa Kỳ đã không thực hiện được lời hứa của mình. Nếu chúng ta thực hiện đúng lời hứa thì miền Nam Việt Nam không gặp cơn khủng hoảng quá bi thảm như hôm nay. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp đặc biệt đó, chúng ta không thể trách Liên Xô hay Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được. Nếu chúng ta giữ đúng lời cam kết với đồng minh của chúng ta thì thảm trạng sẽ xảy ra, tôi tin là đã tránh khỏi được. 2 ngày sau, ông Kissinger và ông Schlesinger, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng đã cùng tướng Nguyên Giang, tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ sau chuyến đi thanh sát Việt Nam trở về, phải tranh đấu một trận cuối cùng về ngân khoản viện trợ với Quốc hội. Họ nhấn mạnh đến sự cần thiết chấp thuận 722 triệu Mỹ Kim mà Tổng thống đã xin như một ngân khoản tối thiểu rất cấp thiết cho cuộc phòng thủ miền Nam Việt Nam. Trong đó 326 triệu để tái trang bị cho 4 sư đoàn, để tập hợp các đơn vị lại và tái vỏ trang cho họ. Phần còn lại sẽ cung cấp cơ phần thay thế và dụng cụ y khoa, thuốc men để có thể hỗ trợ được cho 60 ngày tác chiến mạnh liệt. Ông Kissinger đã nói tới trách nhiệm tinh thần tuyệt đối là phải nâng đỡ một đồng minh đang trong cơn nguy kịch, vừa là giảm nhẹ những khuyến cáo từ trước của mình. Kissinger vừa nhấn mạnh là nếu quốc hội từ chối không bỏ phiếu thuận cho ngân khoản viện trợ đòi hỏi, thì niềm tin và danh dự của Hoa Kỳ dù không bị sụp đổ cũng sẽ bị giảm đi. Nếu hai bên muốn tiến tới một sự thương thuyết với nhau thì ít nhất tình hình quân sự phải được ổn định, và nếu không có được sự ổn định tiên quyết đó thì chỉ có một khả năng thương lượng duy nhất mà thôi, đó là sự thương lượng để đầu hàng. Sau khi họp kiến tiểu ban ngoại giao thường viện đã thỏa thuận trên nguyên tắc chấp thuận một ngân khoản khẩn cấp là 200 triệu Mỹ Kim dành để di tản trong vòng trật tự những công dân Hoa Kỳ ở Sài Gòn và vài người Việt Nam có thể bị đe dọa đặc biệt đến tánh mạng. Trong lúc các cuộc bàn cãi đó tiếp tục một cách tế nhị ở Hoa Thành Đốn thì trận chiến và tiếp diễn xung quanh Xuân Lộc đang mở rộng ra cách hơn 100 số về hướng Đông và hướng Nam của thủ đô Sài Gòn. Các khu trục cơ thuộc căn cứ Biên Hòa cứ bay lên đáp xuống theo nhiệt độ từng 2 chiếc 1, cách nhau mỗi 3 phút, phải có 3 phi công ứng trực để tuần tự thay phiên trong 6 giờ cho mỗi chiến khu trục. Phía Cộng sản còn có một lực lượng đại bác phòng không rất hùng hậu cơ động bằng xe kéo. Các phi công phải chấp nhận nhiều nguy hiểm không lường được, để yểm trợ cho các đơn vị bạn chiến đất, như trong khu vực Bình Giã, cách Sài Gòn 120km về phía Đông Nam. Binh sĩ đang đánh sáp lá cà với địch, chỉ trong vòng 2 ngày, pháo binh Bắc Việt rót 8.000 quả đại bác xuống các vị trí của sư đoàn 18 bộ binh, liên lạc truyền tin với bộ chỉ huy của tướng đảo, người chịu trách nhiệm mặt trận Xuân Lộc bị cắt đứt sau đó mới lập lại được, binh sĩ của ông bám trận địa chống cự mãnh liệt gần như điên cuồng và không để mất một tấc đất, đất nào, mặt cho lửa đạn như bão táp liên tục trút xuống vị trí của họ. Sáng nay, 17 tháng 4, tôi rời khỏi thủ đô và đã qua cầu Bình lợi với một toán 10 vị bác sĩ do một người bạn của tôi, bác sĩ Triển hướng dẫn. Ông bác sĩ 60 tuổi này là một người công giáo thuần thành, có 11 đứa con có một đức tin với một tinh thần từ thiện không hề suy giảm, người ta thường gọi ông là bác sĩ của dân nghèo vì ông từ chối không nhận một thù lao nào từ những người nghèo khổ mà ông thường chăm sóc mỗi ngày. Qua khỏi cầu, chúng tôi đi theo xa lộ đại hàng và đi khoảng 10 cái số thì đến bìa làng Tam Bình, một đồn điền cao su chừng 30 mẫu có bóng râm, nơi đang có trên 20.000 dân lánh nạn, một đám người nghèo sát xơ, gầy ốm áo quần tơi tả đi chân đất toàn là đàn bà, trẻ con và người già, hầu hết đều không còn gì, có người nằm ngay dưới đất, có người che lều bằng vài mảnh ván thùng hay giấy bồi. Họ đến từ 10 tỉnh khác nhau, nhiều người từ Quảng Trị và Huế phải đi bộ trên 600 cái số mới đến được bờ biển, rồi chen chúc nhau trên những chiếc thuyền đưa họ tới bến tàu Sài Gòn. Từ đó, nhờ các anh em công cháu đưa họ đến đồn điền cao su này, nơi mà ít nhất họ cũng tránh được hỏa tiễn và đàn pháo của Bắc Việt trong vài ngày. Các bác sĩ sắp xếp chỗ làm việc ở ngay bìa rồng điền, trống trải để săn sóc cái bệnh nhân. Hơn tám trăm người bệnh, rết rừng, sưng phổi, ngồi bẹp dưới đất yên lặng, chờ đến phiên mình được khám. Trẻ con thì mình đầy ghẽ, mắt sưng hút vì nhòm, vì tuét, hay run lên cầm cọc vì rết rừng. Nhiều bà bị thương và không được thay băng trong ba ngày nay, nên vết thương hôi, thối không chịu được, nhưng không người nào than vãn một câu. Một đinh một mặc áo trùng, vạm vỡ, đầu húi ngắn tới bằng mô tô. Ông vừa xuống xe là cả đám đông vây hoan chào ông và vái ông nữ. Đó là cha, George James ở ngay họ đạo gần nhà thờ Đức Mẹ Fatima. Ông đi dài trên đường dọc theo các hàng cao su và tôi đi theo ông. Ông nói với tôi, tình hình có vẻ khả quan hơn đôi chút rồi, binh sĩ thuộc sư đoàn 5 bộ binh đã cho tôi 2.000, 200 tấm lều cá nhân và cho tôi mượn 3 xe bồn chứa nước. Tôi lấy được của anh em thiết giáp 5 100 kg xà phòng, 200 cái thau nhựa của Mỹ. Phần các bác sĩ thì mang theo 500 kg thuốc men nhưng chắc không đủ đâu. Ở đây đã có nhiều trường hợp bệnh thiên thời và chúng tôi hết thuốc chống ngừa rồi. Từ khi Nha Trang bị thất thủ, viện Baxter ở thành phố đó không cung cấp được gì cho mình, và viện Baxter ở Sài Gòn thì không thể cung ứng nỗi nhu cầu đòi hỏi. Mỗi đêm đã có từ 10 đến 12 đứa trẻ chết đi. Riêng tôi không chờ đoàn xe chở gạo đến. Ba chiếc kê chài loạn 10 tấn có thể đủ để nuôi dưỡng những người khốn khổ này trong hai ngày. Sắc bên máy lều đầu, khoảng 20 ông già cởi trần trùng trục loài xương đang dùng cuốc cặm cội đào đất. Trước mấy hố vừa đào đó, có hai hàng dài xác trẻ nít được quấn chiếu hay bọc đi lông trong suốt. Đó là mười ba đứa vừa chết đêm qua. Ngồi trước xác của con mình, mấy bà mẹ đờ đẫn im lặng vì không còn sức mà khóc được nữa. Tôi đứng lặng người tại chỗ, không thể có một cử động nào. Nói gì bây giờ đây, và làm gì bây giờ đây. Phải có một sức bậc nào đó của cả thế giới để bốc tất cả những người này ra khỏi cảnh nghèo đói, sợ sệt và chết chóc. Một ông già mặt mày nhăn nheo, tiến đến gần tôi và nứt nở nói, ông là nhà báo Pháp, phải không? Ông hãy viết trên báo của ông là hãy giúp chúng tôi cứu những đứa trẻ này. Chúng nó vô tội mà, phải cho chúng nó một cơ hội để sống sót. Còn chúng tôi hả? Chúng tôi có thể chết. Chúng tôi đã chịu quá nhiều thử thách rồi, quá nhiều điều khủng khiếp rồi, quá nhiều tan tóc rồi. Nhưng chúng nó, chúng nó chỉ mới bắt đầu thấy ánh sáng, chúng nó còn quá yếu đuối. Chúng tôi không còn sửa cho chúng nó nữa. Hằng ngày chúng tôi chỉ có thể cho chúng nó mỗi một chén cơm. Rồi đây trong vài ngày nữa, khi những cơn bão đầu tiên của mùa mưa ập xuống thì chúng sẽ nằm dưới buồn. Mũi mỏng sẽ hoành hành và con số tử vong sẽ tăng lên gấp bốn lần. Tôi vang ông. Ông ơi, ông hãy làm một cái gì đi? Tôi lắp bắp một vài lời hứa. Họng tôi thắt lại và tôi không còn can đảm nhìn thẳng một cặp mắt trang nghiêm chững chạc đầy thất vọng của ông già này. Nếu chiến trận đến gần đây, nếu đạn pháo hay rocket lại bắt đầu rơi xuống chỗ này, xuống cái trại tạm coi là còn có cơ may cuối cùng này thì những người khốn khổ kia sẽ đi đâu, trong lúc họ gần như không còn sức để lê bước nữa. Lên một son chim trâu, có dựng tạm một bàn thờ trên một cái bàn khập khiển. Đặt bộ đồ lễ bằng bạc lên tấm trải vá víu, rồi mặc bộ đồ giáo sĩ của ông. Xong đâu đó, ông bắt đầu làm lễ trên một vùng đất rộng đầy cỏ khô cằn. Từ từ và trong vòng trật tự, hàng ngàn tín đồ chạy loạn quỳ xuống thành một vòng xung quanh mạng thờ và lớn tiếng cùng cầu nguyện. Tất cả cùng nắm chặt tay nhau như làm thành một sợi dây thiên liêng tôn kính, gắn chặt với nhau bằng sự nghèo khổ đau thương mà họ đang cùng chia sớt, từ những tín đồ công giáo rách tả tơi đến dây thân ái chặt chẽ với nhau trên mảnh đất khô cằn sỏi cát này. Tôi thấy toát ra một cảm tưởng thật là kỳ đầy phẩm cách, đầy ước vọng làm cho người ta phải kính nể, bị người đời và cả chính phủ bỏ rơi, lạc loài lánh nạn trên một mảnh đất nhỏ bé, đầy lầm bụi bị lãng quên không ai thèm biết tới xa đường, xa phố, vắng vẻ quạnh hiu không người lui tới này, trong một giai đoạn chạy loạn không còn một món gì trong tay, họ chỉ còn biết giao số phận mình cho Chúa một cách mù quáng. Nhưng Chúa có nghe họ hay không?